bọn họ sau khi phân ngôi chủ khách ngồi xuống thượng quan quân hằng lên tiếng trước thủy huỳnh đệ người đã tìm ra được kim long cốt chưa thủy tướng hạo hơi ngớ người ra rồi hiểu ra hỏi lại đại ca đã gặp ôn môn chủ rồi sao thượng quân hằng đáp không như vậy thì tiểu huynh này làm sao biết người đến đây trước chứ thủy tướng hạo lúc ấy gật đầu cười nói tìm thì đã tìm ra thế nhưng vẫn chưa gặp được người sao trong kim long cốc không có người ư thủy tướng hạo lắc đầu đáp không phải ý của tiểu đệ muốn nói là không gặp được vị cốc chủ kiệt vậy không dò ra được tung tích lai lịch của lão hay sao thủy tướng hạo lại lắc đầu nói không thế nhưng bất ngờ lại gặp một vị võ lâm tiền bối công lực võ nghệ cao thâm đã ẩn thế mấy mươi năm rồi thượng quân Hằng trốn mắt hỏi là vị võ lâm tiền bối nào vậy chính là truy hồn ác phán chú ngạo thông người mà năm xưa đã từng làm cho cả hắc bạch lưỡng đạo đều phải đau đầu thượng quân Hằng kinh ngạc kêu lên à là lão ta Thượng Quân Hằng dừng lại chú mắt nhìn Thủy Tấn Hảo rồi hỏi, Lão ấy ở trong cốc hay sao? Thủy Tấn Hảo gật đầu đáp, Lão già ấy không những chỉ ở trong cốc mà thân phận quyền lực lại rất cao nữa. Thân phận thế nào vậy? Chức tổng quản đó. Thượng Quân Hằng nghe vậy hốt nhiên cười lên nói, Như vậy thì chúng ta không cần phải lo lắng rồi thượng quân hàng liền giải thích lão già này như đã giữ chức tổng quản trồng cốc những tưởng vị cốc chủ nhất định không chỉ là một cao nhân có võ học cao thầm tuyệt thế mà quyết không thể là một kẻ kiêu hùng ác bá tầm địa gian tà được thủy tấn hào mỉm cười đáp đại ca điều này chỉ sợ không được vậy mà thôi thượng quân hàng nhớ người ra hỏi không được vậy thì sao Thủy tướng Hằng chưa đáp lời lão ta, lão ta đã nói tiếp: Thủy huynh đệ, chẳng lẽ ngươi đã phát hiện ra điều gì rồi sao? Thủy tướng Hào gật đầu nói: Đại ca, Truy Hồn Ác Phán tuy là một con người chính trực hào hùng, thế nhưng vị cốc chủ và những thuộc hạ khác thì thật là khó nói đó. Đến đó chàng đem chuyện xâm nhập Kim Long Cốc. Trong đêm ấy như thế nào, kể lại một lượt cho Thượng Quân Hằng nghe. Thượng Quân Hằng nghe rồi trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Đã như vậy, dụng ý của người không nói cũng có thể biết rồi. Thủy Tấn Hào gật đầu nói. Đại ca, bọn kiên sư môn kia có những hành động bạo ngược, gian ác, mưu đồ dựng bá dở lầm, nhưng thật không đáng lo ngại. Người này tâm cơ hiểm ác thâm trầm, mới thật là mối đại quả cho toàn xã hội đây. Thật ra với bọn Kim Sư Môn, hắn còn vượt ra xa rất nhiều. Chàng hơi dừng lời lại, rồi hốt nhiên thở dài nói tiếp. Thực lòng mà nói với người này tôi chưa chính thức lộ diện đối đầu. Nhưng tiểu đệ nhận thấy đây là người làm đau đầu nhất cho thiên hạ đó. Thượng quan Hằng hiểu rõ câu này Của Thủy Tấn Hạo Bây giờ gật đầu nói tiếp Thủy huynh Đệ Người nói chẳng sai tí nào Người này trước hết ra tay Nghĩa Hiệp bàn ân cho các phái Để lấy tiếng Rồi quy tụ các môn phái lại Trên danh nghĩa thương lượng Đối phó với kiềm sư môn Rồi lấy chiêu bài Hộ đạo trừ ma làm danh nghĩa Đây đúng là Áo mũ đường hoàng đó Đột nhiên lúc này Thủy tuấn hạo quát to lên một tiếng Các hạ như đã đến đây Xin xuống nói chuyện Nức mình lén lút như vậy Há đúng là hành vi của võ lâm chính trực hay sao Nói xong Thân hình của chàng giọt bắn ra bên ngoài Thượng quân hàng lúc ấy Cũng lướt người theo sau Đứng bên cạnh chàng Đưa mắt nhìn về phía ấy Lão ta tuy chưa phát hiện ra động tĩnh, Nhưng tin chắc rằng Thủy Tướng Hạo đã phát hiện ra, trên cây cao kia, nhất định có nhân vật võ lâm ẩn mình chứ chẳng nghi ngờ. Quả nhiên từ trên cây cao vọng xuống một tràn cười ha hả rồi nói, Công <cười> lực của các hạ thật tinh thầm, thính lực thông linh vô cùng. Trong lời nói, một bóng người cao lớn từ thân cây nhúng mình lướt nhẹ đáp xuống. Người đứng trước mặt của bọn thủy tướng Hạo bằng một thân pháp của người này đủ thấy phải là một cao thủ võ lâm thâm hậu trong giang hộ. Lúc này bọn thủy tướng Hạo mới nhìn thấy người này là một lão già tuổi ngoài 60, râu tóc hoa râm dáng người cao to, dáng vẻ uy nghi đỉnh đạt, thân vận cẩm bào. Lão già đôi mắt sáng ngời, sắc lạnh nhìn chằm vào bọn thủy tướng Hạo rồi nói: các hạ có phải là vị thiếu niên được truyền tụng nhiều trên giang hồ gần đây, với ngoại hiệu là Ngọc Duyên Thư Sinh Thủy Tuấn Hạo không? Thủy Tuấn Hạo lãnh nhiên gật đầu đáp, không sai. Tại hạ là Thủy Tuấn Hạo, sinh lĩnh giáo cao danh đại tánh của các hạ. Cẩm bào lão nhân ngữ phong vẫn lạnh lạnh đáp, lão phù phúc tính âu giường song tử là dân tề Cũng chính là người mà trong lòng Thủy Thiếu Hiệp muốn gặp Thủy Tướng Hạo ngớ cả người ngạc nhiên la lên Âu Dương Đại Hiệp Người mà trong lòng Tại Hạ muốn gặp ước Không sai Lão Phu chính là người mà trong lòng ngươi rất muốn gặp Thủy Tướng Hạo cảm thấy hết sức kỳ dị khó hiểu hỏi Nói vậy Âu Dương Đại Hiệp là Thật quái đảng Đối với Âu Dương Văn Tề này, đừng nói đến quen biết mà ngay đến cái tên cũng chưa hề nghe nói đến nữa là Vậy mà lão ta dám đoán chắc lão là người mà trong lòng chàng đang muốn gặp nhất Là cái gì? Chàng chỉ nói được đến đó rồi im bạc không nói được câu nào Tuy chàng không nói hết câu nhưng đằng sau câu nói ấy đã quá rõ Bỗng lão già lúc này cất giọng nói Giang hồ đồn đãi, thủy tú hiệp thông minh cái thế tầm trí cao tuyệt, là bậc nhân tài số 1 đời nay, vậy mà thực ra cũng chỉ là hạng hư danh không hơn không kém, thực thất vọng vô cùng. Thủy Tuấn Hạo nghe đến đó thoáng Phật lòng, nhưng chàng vẫn cố dằn lại, nhíu mày rồi đáp: "Các hạ, tên của ông tôi chưa từng nghe, người của ông tôi chưa từng gặp." Người mà trong lòng tôi muốn gặp thì nhiều Làm sao biết được ông là một trong số đó chứ Âu Dương dẫn tài cười kha khả nói Người ta kháo với nhau Thủy Tuấn Hạo miệng lưỡi lanh lợi Biện thuyết tài tình chưa hề thua ai Chỉ một câu này cũng đủ thấy không hư giả tí nào Lão hơi dừng người lại Đảo đôi người một vòng rồi lại nói tiếp Trong lòng ngươi tuy muốn gặp nhiều người, Thế nhưng chẳng lẽ người không thể giận trí não suy đoán được, Hay sao chứ? Thủy tướng hạo nghe nữ khí của lão ta, Trong nụ, Thoáng bỗng lé lên hiểu ra, Liền nói, Các hạ, Tôi đã biết ông là người nào rồi, Người thật biết chứ? Thủy tướng hạo gặp đầu đáp, Các hạ, ông là vị kim long cốc chủ có đúng không? Âu Dương dạng tề lắc đầu đáp, không đúng lão phù cũng chính đang tìm vị ấy. Thủy tướng Hạo sững người mặt kinh ngạc tột độ. Ông không phải là kim long cốc chủ sao? Nếu đã phải lão phù còn tự đi tìm chính bản thân lão phù sao? Thủy tướng hào nhíu đôi mày vào nhau, nhìn ánh mắt quát lên kinh dị nói. Đã vậy ông nhất định phải là kiêm sư môn chủ. Âu Dương Văn Tề cất giọng cười nhàng đáp. Lần này ngươi đoán đúng, Lão Phu chính là kiêm sư môn chủ đây. Thủy Tướng Hạo thoáng giật mình biến sắc. Dây lát sau mới trấn tỉnh nhiếu mài cười lớn nói. <cười> môn chủ lần này đến đây tìm tôi ư? Âu Dương Văn Tề lắc đầu đáp. Không phải! Thủy Tướng Hạo lại bị bất ngờ. Rồi lên tiếng hỏi, không phải đến tìm tôi. Đúng, Lão Vô cần phải giải thích không chứ. Thủy Tướng Hạo lên tiếng nói, Trong mỗi lần hành xử của tôi đều là thù nghịch với ông, cản trở những hành vi của ông, giết chết thuộc hạ của ông. Chẳng lẽ ông không coi tôi là kẻ thù đáng hận, là cái gai trong mắt hay sao? Âu Dương Văn tài gật đầu cười khùng khủng nói, không xài lão phù sát thực đã xem ngươi là cái gài trước mắt hận người thấu sườn thề phải giết người để trả thù cho bọn thuộc hạ mới được thế nhưng không phải là lúc này trước mắt lão phù chưa muốn giết người thủy tuấn hào lại lên tiếng hỏi tại vì sao chưa phải là hiện tại chứ đương nhiên là lão phù có lý do lý do gì Lão vô không cần phải nói ra với người đâu. Thủy Tuấn Hạo mặt đanh lại, thay đổi ngữ khí rồi chàng nói. Âu Dương môn chủ, người không nói với ta, chẳng lẽ ta không biết lý do tâm ý của ngườiư? ư? Như lấy lời truyền tụng trên giang hồ. Ngươi là một kẻ truy tệ tuyệt đỉnh, có lẽ cũng có thể suy đoán ra điều đó. Đáng tiếc lời truyền tụng vẫn là truyền tụng trên thực tế người rất đậm thủy tướng hạo gương mại, cười nhạt rồi nói trong mắt của người ta thật đần độn vậy sao <cười> trừ phi người chứng minh sự thật hoặc cải đổi được cái nhìn của lão phu mà thôi môn chủ người muốn ta phải chứng minh thế nào chứ âu dương văn tề lại cười hăng hất lớn tiếng nói tiếng nói ngươi đần ngươi không chịu phục vậy mà đến một điểm này ngươi cũng không nghĩ ra đủ thấy ngươi đần thế nào rồi <cười> Thủy Tún Hào đảo mắt nghĩ nhanh rồi hỏi chẳng lẽ người lại muốn ta phải suy đoán ra lý do và tâm ý của người hay sao chứ <cười> trước mắt đó có lẽ là biện pháp tốt nhất đó thế nhưng nói đến đó lão tà cố tình dừng Ánh mắt giáo hoạt cười cợt nhìn Thủy Tuấn hào vẻ miệt thị nói tiếp. Lão phù không nghĩ rằng ngươi đủ khả năng suy đón ra đâu. Sao môn chủ? Ngươi dám đón chắc ta không suy đón ra ư? Âu Dương văn Tề hừ một tiếng lạnh lùng đáp. Lão phù đón sự liệu người xưa nay chưa từng sai bao giờ. Thủy Tuấn hào cười nhạt rồi hỏi lại. Vậy nếu ta đoán trúng thì sao? Thì đương nhiên chứng minh người không phải là một tên đần độn. <cười> chứng minh được ta không phải là một kẻ đần thì được gì chứ? Âu Dương Vân Tại nheo mắt cười nham hiểm đáp. Lúc ấy sẽ khiến cho lão phù thầy đổi hoàn điểm với người. Đây là một điều vinh dự đối với người, người hiểu chưa? Thủy Tấn Hạo cười nhạt đáp. Ta hiểu. Thế nhưng đối với quan điểm của người có thay đổi hay không, vấn đề đó ta không có hứng thú để biết. Đối với vấn đề vinh dự kia cũng chẳng hay ho gì, ngược lại có một vấn đề ta vô cùng hứng thú. Vấn đề gì đây? Thủy tuấn Hạo trầm ngâm giây lát rồi nói. Chỉ là một vấn đề rất nhỏ, thế nhưng không biết môn chủ người có dám gật đầu đáp ứng không? Âu Dương Văn Tề nhướng đôi mày rậm bạc rồi nói Người hãy nói ra nghe thử coi Không được, vấn đề tuy nhỏ nhưng nếu người nhất định làm cho rõ ràng Sau đó suy nghĩ rồi mới trả lời chấp nhận đáp ứng hay không Thì ta quyết không có nói ra đâu Âu Dương Văn Tề chuyển động đôi người rồi thoả khỏi Nói vậy người cho rằng Nếu sau khi Lão Phu biết rõ rồi Nhất định sẽ không đáp ứng ư Thủy Tấn Hạo gật đầu đáp Đúng vậy Ta nhất định người không đáp ứng đâu Âu Dương Văn tài trầm ngâm một lúc rồi nói Đã vậy thì nhất định chuyện này Không phải là một vấn đề nhỏ như người nói rồi Thủy Tấn Hạo nghiêm mặt cao giọng đáp Môn chủ quả thật chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi Âu Dương dân tề đưa ánh mắt dị thỏa hỏi. Thật chứ? Thủy tướng hạo thần sắc nghiêm túc đáp. Ta xưa nay chưa hề nói dối, đương nhiên là thật rồi. Âu Dương Văn tề nghe đến đó, hốt nhiên ngửa mặt cười hăng hắt nói. <cười> Lời của người trước sau mâu thuẫn, thật khiến cho lão phù khó hiểu cho nền. Thủy tướng hạo dội vàng cắt ngang câu nói của lão ta rồi nói tiếp. Cho nên người có điểm không tình có đúng không? Âu Dương Văn Tệ đã. Mâu thuẫn trong lời nói của người trước sau là sự thật, trừ phi người có lời giải thích hợp lý. Được, ta xin hỏi, lời của ta mâu thuẫn ở điểm nào vậy? Âu Dương Văn Tệ cười hăng hát nói. Đã nói là vấn đề nhỏ mà lại sợ lão phu không đáp ứng đã thực là vấn đề nhỏ hà tất ngươi còn sợ lão phu không đáp ứng như vậy há không mâu thuẫn hay sau thủy tuấn Hạo cười điềm nhiên nói môn chủ ngươi nên biết rõ ta nói là vấn đề nhỏ đó là nói theo cách nhìn thông thường của mọi người thế nhưng với môn chủ ngươi thì âu dương văn tài đôi mắt lóng lánh lên tinh quang bất xạ nhìn thẳng vào mặt của thủy tuấn Hạo trầm giọng nói Thì thế nào Chẳng lẽ dưới lão phù Lại là một vấn đề quan trọng hay sao Điều này Cũng thật là khó nói Chàng đáp lẫn một câu Rồi dừng lại cười cười Nhìn đối phương nói tiếp Tại hạ tuy không nói ra Vấn đề quan trọng Thế nhưng tại hạ dám đoán chắc Môn chủ mười phần hết tám là không dám đáp ứng rồi Âu Dương Văn Tề nhíu đôi mại lại nói Thật buồn cười Đã là vấn đề nhỏ, lão vô quyết không có gì phải sợ mà không dám đáp ứng Thủy Tướng Hạo đôi nhãn châu xoay động hỏi vô Nếu vậy, lão môn chủ đáp ứng rồi sao? Chỉ cần đó là vấn đề nhỏ, lão phu sẽ chấp nhận Thế nhưng, lão chú mắt nhìn Thủy Tướng Hạo gần rõ từng tiếng một Nếu là vấn đề trọng đại Lão à. phù sẽ thâu hồi lời hứa. Sau khi suy nghĩ, Cần nhắc, Mới trả lời với người. Lão ta thật là cẩn thận, Rào trước, Đón sau, Quyết không để rơi vào chồng của đối phương. Thủy tướng hào nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Đột nhiên ánh mắt của chàng sáng lên, Nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt của Âu Dương Văn Tề, Rồi lên tiếng nói, Môn chủ, cố mắt này của môn chủ khiến ta vô cần hứng hứng thú đó nhỉ? Âu Dương Văn Tài bất ngờ nghe đối phương nói một câu, không đầu không đuôi, nhưng trong lòng thầm giật mình lắc đầu nói: "Lão phù thật không hiểu ý câu nói này của người đâu." Hiển nhiên Thủy Tẩn Hạo đã nhận ra ánh mắt hoảng hốt thoáng qua của lão, biết ngay mình đã nói trúng tim đèn rồi, chàng cười nhạt hỏi: "Môn chủ Người thật không hiểu câu này của ta sao. Âu Dương Văn Tề là tai lão luyện giang hồ. Hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Làm ra vẻ bình thường. Nhúng vai cười nhạt nói. diện mạo của lão phù xưa này vẫn vậy mà. Có gì đáng cho người hứng thú đâu chứ. Chẳng lẽ... Thủy Tướng Hào không đợi lão ta nói hết câu. Liền lên tiếng tiếp lời ngay. Các hạ... Viện mạo này của ngươi đúng là xưa nay vẫn vậy chứ. Đúng không phải xưa nay vậy. Chẳng lẽ ta quá tràng thay đổi khuôn mặt hay sao chứ. Thủy tấn hạo cười nhạt đáp. Có quá tràng hay không. Điều đó trong lòng của ngươi thừa biết rõ. Chỉ có điều là môn chủ người chân diện. Chỉ qua mắt người khác. Chứ tuyệt không thể qua mắt nổi ta đâu. Chàng hơi dừng lại mắt vẫn nhìn chầm chầm vào mặt đối phương cười điềm nhiên rồi hỏi tiếp: Các hạ, nếu ta đoán trúng lý do và tâm của người, người sẽ bỏ chiếc mặt nạ da người ra để cho ta chiêm ngưỡng dung nhan chân diện của người có được hay không vậy? Âu Dương Vân Tề chấn động trong lòng ngay. Người quả quyết lão phù có đeo mặt nạ hay sao? Thủy Tướng Hạo không đáp, chàng cười cười hỏi. Các hạ, ta xin hỏi đây là vấn đề nhỏ. Âu dương văn đề không biết thế nào, đánh gất đầu đáp. Đúng vậy, ta thừa nhận đây là vấn đề nhỏ. Thủy tướng hào hốt nhiên cất tiếng cười lên kha khả nói. <cười> Đã là vấn đề nhỏ sao ngươi còn không dám gỡ chiếc mặt nạ để ta chiêm ngưỡng bản thân diện mục của ngươi chứ. Âu Dương Văn Tề ánh mắt quát lên dị thỏa, qua một lúc trầm ngâm rồi gật đầu nói: Được lão phu thừa nhận cũng đáp ứng người. Thế nhưng lão phu lấy làm kỳ quái là chiếc mặt nạ của lão phu tinh tế cẩn thận sống động như thật. Thực người ta không dễ gì quan sát ra. Thế tại sao ngươi nhận ra được hay vậy? Thủy Tuấn Hào cất tiếng cười ha hả nói. Điều này chẳng qua chỉ bằng vào khả năng tự nhiên của đôi mắt của ta mà thôi. <cười> Thực ra chàng có đôi mắt siêu nhiên như vậy sao? Có thật chàng có một bản lĩnh nhìn xuyên thấu mọi cái hay không? Điều này hiển nhiên chỉ có trong lòng chàng mới hiểu rõ vậy. Âu Dương Văn Tài nhận được câu trả lời này như vậy của chàng. Đương nhiên không mãn lòng, thế nhưng cũng không biết phải làm gì hơn. Thực nếu hỏi thêm cũng không thâu được hiệu quả gì. Mà còn thừa thải nữa là khác. Lúc ấy lão sau giây phút lặng yên. Lão trầm ngâm hốt nhiên cười lên hăng hắc rồi nói. <cười> người thật trí tuệ cao minh hơn người. Lão phu xem thường nhầm ngươi rồi. Lão hơi dừng lời lại. Thoạt tiếp ngài. Hiện tại lời đã nói rõ hết. Ngươi nên... Nói ra suy đoán của người đi. Thủy Tấn Hạo gật đầu đáp. Đúng vậy, thế nhưng trước lúc chưa nói ra lời suy đoán, ta có một điều kiện nhỏ này. <cười> Thủy Thiếu Hiệp, ngươi còn muốn lộn xộn gì nữa đây? Thủy Tấn Hạo nghiêm mặt nói. Đây không phải là lộn xộn mà là nguyên tắc. Sao? Nguyên tắc thế nào chứ? Thủy Tấn Hạo không đáp. Chàng quá nhìn Thượng Quân Hằng nói Đại ca xin phái người đi mang giấy bút ra đây cho tiểu đệ Thượng Quân Hằng ý lời chàng phái một tay thuộc hạ đi lấy ngài Ông Dương Văn Tề lấy làm ngạc nhiên trố mắt nhìn chàng hỏi Chẳng lẽ người định lấy giấy mực ra làm tờ cam kết hay sao chứ Thủy Tuấn Hào lắc đầu đáp Không Với địa vị của kiêu sư môn danh đầu chấn khắp Cả thiên hạ như các hạ đây, tôi không tin là hạng thực ngôn bội tính đâu. Cần gì phải lập tờ cam kết? thật là cao minh. một câu nói vừa đấm vừa xoa, dù cho Âu Dương Văn Tề có mang lòng thực ngôn bội tính lúc này cũng không dám hành động được. Âu Dương Văng Tề trong lòng đã thấy rồi, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh hỏi tiếp. vậy ngươi còn bảo mang giấy bút ra đây làm gì chứ? Các hạ, tôi xin hỏi điều gọi là lý do và tâm ý Chuyện ấy nằm sâu trong lòng của các hạ Thử hỏi những người có mặt hiện tại có ai biết được không vậy? Ông Dương Văn tài nghe câu hỏi liền ngộ hiểu ra dụng ý của đối phương Lão liền nói Thì ra ngươi sợ nhớ nói ra lời suy đoán trúng rồi Ta lại lắc đầu chối quanh cho nên Thủy Tướng hạo gật đầu đáp Chính vậy chỉ cần biểu hiện trên tờ giấy trắng mực đen mới công bằng Không ai chối cãi ai được Các hạ cứ viết ra cái lý do và tâm ý của các hạ đi Tôi sẽ nói ra lời si đoán của mình sao Điều này quá hợp lý công bằng mà không ai có thể chối cãi được Vì một người đoán tâm ý của người kia nhỡ đoán trúng rồi Mà người kia vẫn lắc đầu đáp Không đúng thì làm sao đấy Không ai có thể phân biệt được thật giả. Âu Dương Văn Tề lặng người suy nghĩ một lúc cười rằng nói. Biện pháp này của người tuy công bằng hợp lý, Nhưng về phía lão phu ngược lại không phải gánh lấy một nỗi nhục. Các hạ, đây chỉ là cái nhìn phiến diện của ông mà thôi. Âu Dương Văn Tề đột nhiên trợn mắt thét lên. Thủy Tuấn Hạo ngươi thật là giáo biện đoạt lý đó. Chuyện bị mất một tràng. Các hạ ra tuyệt không có tí thinh danh nào đáng kể để người ta tôn trọng. Thử hỏi như vậy, nếu rơi vào trường hợp môn chủ, ngươi là ta, há có tin nổi nhân vật thân phận như kim sư môn chủ, như ngươi hay không chứ? Những câu này thật chí lý, nhưng thâm ý rất nặng, khiến cho Âu Dương Văn tài nghe xong rất giận trong lòng. Nhưng trên tình lý thì hoàn toàn đúng, lão ta không thể chối cãi được, lúc ấy gượng cười nhẹ được cứ như coi lời ngươi là hợp lý đi lão phù nói không lại người cứ theo ý người gọi người đem giấy bút ra đi lúc ấy tài thuộc hạ do thượng quân hàng sai đi lấy giấy bút đã trở lại thủy tướng hạo miễn cười nói phiền mang bàn mực ra đây cho tôi gã thuộc hạ nghe vậy liền hai tay kính cẩn đưa tới cho thủy tướng hạo Thủy tướng Hào nắm lấy bàn mực trong tay, Thoạt quay về phía Âu Dương tài và lên tiếng nói. Các hạ hãy nói đi. Trong tiếng nói, chiếc bàn mực được dẫn kình lực Đẩy bay về phía Âu Dương Văn tài Âu Dương Văn tài thoáng nhìn thấy chiếc bàn mực bằng đá bay về phía mình, Dội dàng dẫn nổi công lực vào tay, Rồi đưa ra đón lấy. Chiếc bàn mực đã được lão ta đón lấy gọn trong tay Vô cùng bình ổn Không hề lấy ra một giọt mực nào Thân hình lão cũng trầm ổn Không hề giao động Thế nhưng nhận kỹ Đã thấy hai chân lão Lúng sâu xuống mặt đất cả thốn Chỉ một trò này cũng đủ làm Cho Âu Dương Văn Tệ Cả kinh trong lòng thầm nghĩ Từng tiểu tử này công lực Quá thầm hậu vô cùng Thảo nào mà bọn tần lĩnh tứ hùng bốn người liên thủ vẫn thất bại với hắn trong lòng tôi nghĩ như vậy nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ trầm tĩnh cười hăng hác nói <cười> một tí hiển lộ này của người cũng đủ thấy công lực của người bất phàm thế nhưng chẳng hù dọa nổi lão phù đầu thủy tướng hạo làm gì mà không nhận ra được nét kinh hoàng trong mắt của lão ta lúc ấy chàng cười cười nói thôi chớ nhiều lời ra vẽ bạo gan hãy giết ra đi. Âu Dương Văn Tề không nói gì thêm, quay che người lại rồi dùng bút chấm vào mực, thoạt trả bàn mực lại, rồi mới viết nhanh vào lòng bàn tay mình mấy chữ. Lão quay lại đưa mắt nhìn Thủy Tuấn Hạo cất giọng cười khùng khục nói: <cười> Thủy Tuấn Hạo bây giờ thì ngươi yên tâm mà đoán đi. Thủy Tuấn Hào lên tiếng hỏi: Bây giờ ta đoán ra chữ trong tay người vừa giết thế nào? Âu Dương Văn Tề ánh mắt long lanh dị thỏa cười nham hiểm nói: Như vậy người không thấy càng khó hơn sao? Tuy có khó hơn nhưng ta tự tin đoán chữ có thể bất đồng nhưng ý nghĩa nhất định tương đồng, quyết không thể sai lầm. Nếu sai lỡ thì sao? Đương nhiên coi như ta đã đoán sai vậy. Được. Vậy thì ngươi đoán đi Thủy Tuấn Hào như đã định sẵn trong lòng Nghe lão ta nói như vậy chàng không cần phải suy nghĩ nhiều Cười cười rồi đột nhiên ngẩn đầu cao giọng nói lớn Môn chủ người đã giết hổ nuốt sói có đúng không Âu dương tề nghe xong giật nảy mình kinh hoàng tột độ Vậy lát mới lấy lại bình tĩnh Cất tiếng cười Khan khắc nói Thủy Tuấn hào bây giờ Lão Phu mới thật sự hiểu rõ ngươi là một con người tâm trí cao tuyệt. Lão Phu bội phục vô cùng. Nói đến đó đột nhiên Lão đưa tay gỡ nhanh chiếc mặt nạ, để lộ một khuôn mặt gầy gầy, trắng xanh lạnh lùng, trông càng ghê rợn hơn. Lão nói lớn, Ngươi nhìn cho rõ đây. Thủy Tuấn Hạo giật mình ngớ cả người, cuối cùng lắc đầu vẻ thất vọng nói, thật là ngoài ý nghĩ của ta. Âu Dương Văn Tề cười khùng khục lãnh giọng nói, người cảm thấy thất vọng có phải không? Các hạ, đây thật đúng là bản thân diện mục của người sao? Âu Dương Văng Tề ngạc nhiên nói, tại sao lại không phải hơn? Trên thực tế không giống như vậy. <cười> Lão phù lại nói là thật không hề giả. Thủy Tướng Hào nói thẳng ra Thế nhưng trên mặt của các hạ hiện tại Vẫn còn mang một chiếc mặt nạ khác đâu Lão Phù phủ nhận sự thật này của người Môn chủ các hạ Xin hãy tự trọng thân thế danh dự Giữ đúng lời ước đi Sao Lão Phù chưa giữ đúng lời ước ư Đúng vậy Các hạ vẫn chưa giữ đúng lời ước Lộ xuất bản thân diện mục của mình thâu dương văn tài cười nhạt nói nhưng lão phù đã giữ đúng lời ước lột bỏ chiếc mặt nạ rồi còn gì trên thực tế ngươi vẫn còn mang ít nhất cũng phải là một chiếc mặt nạ da người khác <cười> ngươi nhìn lầm rồi đó đây là chân diện thật của lão phù ngươi tin thì tin không tin thì thôi lão phù cũng không biết phải làm gì hơn thủy tấn hào nhíu mày giọng vẻ trầm chết Các hà, đại trượng phù hiên ngang giữa trời đất, Mà lại sợ người ta nhìn thấy mặt thật của mình sao? Âu Dương Văn Tề cười khùng khục trong ổng rồi nói, Thủy tốn Hào, ngươi hà tất phải dùng lời khích bác Lão Phù, Chỉ thêm vô ích mà thôi. Nói vậy là ngươi đã thừa nhận. Âu Dương Văn Tề cười nhạt lắc đầu đáp, Lão Phù chẳng phải thừa nhận điều gì, Cũng không có điều gì phải thừa nhận thực tế trước mặt mọi người đã nhìn thấy là khuôn mặt thật của lão phù nói tới đo lão ngừng lời lại đột nhiên cười gian lên hăng hắt, giảo cá và nói giả lại lão phù cũng đã giữ đúng lời giao ước như không phải thì lão phù cũng không có trách nhiệm phải gỡ bỏ nói hoài nghi của người làm thứ hai đâu lời này quả là hữu lý thủy tấn hào không còn biết nói sao hơn Đành tắt tiếng Hoặc thở dài nói Xem ra ngươi thật cao mình, Coi như ta đã phí không tâm cơ lần này Âu dương Văn tệ Cất tiếng cười khanh khắc gật đầu rồi nói Thủy tuấn hạo Ngươi không cần phải khách khi Kẻ cao mình Phải nói là ngươi Ngươi không những đã nhìn theo Tâm ý của lão phù Mà còn luột ra được cả khuôn mặt của lão phù Phần tâm cơ trí quệ này Thực kiến cho lão phù khâm phục vô cùng Thế nhưng lão vô cũng ngầm tiếc rẻ cho người Thủy Tuấn Hạo nghe giọng điệu chăm chọc cao ngạo của lão ta Chàng thừa hiểu tâm ý của lão Chàng nhíu mày nói Thôi đi Đa tả lời khen hảo của môn chủ các hạ Hiện tại xin nói rõ ra mục đích đến đây cho Âu Dương Văn Tề bỗng nhiên lắc đầu đáp Lão Phu chẳng có mục đích nào cả. Môn chủ, lời này của người định lừa ai chứ? Lời của lão Phu hoàn toàn thật tình. Thủy Tấn Hạo cười nhạt rồi hỏi tiếp. Vậy ta xin hỏi trong đêm khuya như vậy, ngươi đến đây làm gì? Chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Lão Phu có việc đi ngang qua đây, bỗng phát hiện người xâm nhập vào đây, nên tùy tuyển theo tung tích của ngươi mà vào đây thôi. Thủy Tuấn Hào nhíu mày nói: "Ngươi biết chắc là ta ư? Ban đầu hoàn toàn chưa biết. Các hạ, ngươi nghĩ ta sẽ tin hay sao chứ? Tin hay không vẫn là quyền của ngươi." Thủy Tuấn Hào chuyển động ánh mắt, nghĩ nhanh rồi nói tiếp: "Môn chủ, ngươi bảo là có việc khác, có thể nói cho ta nghe được không?" Có cần thiết phải như vậy không chứ Âu Dương Tài hỏi lại Thủy Tấn Hạo Đềm nhiên cười đáp Với vấn đề này ta không cưỡng ép người Nói hay không là tùy người vậy Âu Dương Dân Tài Cười hăng hát nói thật ra nói cho người biết cũng không can hệ gì Lão Phù chính đang muốn Tìm một người Ánh mắt của Thủy Tấn Hạo Bỗng lé sáng lên dị thoả rồi nói Môn chủ các hạ Định tự thân đi tìm Điều đó đủ thấy người này rất quan trọng, có đúng không? Người nói đúng, là người nào vậy? <cười> Đằng nào thì cũng chẳng phải là người đâu nha. Thanh bào tú sĩ Thượng Quân Hàng, đột nhiên lúc này lên tiếng sen vào nói, Như vậy tất phải là bổn tòa. Âu Dương Văn Tề sắc mặt, bỗng chốc trầm hẳn giọng lạnh như băng nói, Phái trường bạch của người trong võ lầm tùy danh tiếng không nhỏ, Nhưng cỡ như Thượng Quân Hằng ngươi thật không xứng, Để cho lão phù tự suốt thân đi tìm đâu. Thượng Quân Hằng bị chạm tự ái, nổi đóa lên, Môn chủ, ngươi giảm khinh thị bổn phái, ngươi thật là ngông cuồng Âu Dương Văn Tề chừng như không coi lời của Thượng Quân Hằng vào đâu, Hắn ngửa mặt cười thanh khách nói, <cười> chớ nổi đến phái trường bạch cổ con của người Mà ngay cả gió lâm thất đại mồn phái Lão vô cũng không để trong mắt nữa là Lời này mới thật là cuồng ngạo Đủ khiến người nghe thoát mình tái mặt Nhưng dù sao trên thực tế vị môn chủ kim sư mồn Với mộng bá đồ dương Tất cũng phải nên có những lời cuồng ngạo khí phách này Thì mới xứng đáng chứ Thượng Quân Hằng trong lòng cơn giận đã dần cao Định quát lên làm ầm Thế nhưng Thủy Tướng hạo Đã đưa tay xua cản lại Rồi chàng nhìn Âu Dương Văn Tệ Lãnh nhiên hỏi Môn chủ Ta xin hỏi ngươi Người ấy là ai vậy Âu Dương Văn tài vẫn chưa đáp thẳng Cười cười nói Sao ngươi không thử giận ký ốc Phán gón lần nữa xem Thủy Tướng hạo lắc đầu Ta không muốn phí công không lần nữa đoán trúng hay không thì có việc gì đâu cốt lỗi vẫn là tự miệng người nói ra kìa thủy tuấn hào ngươi cho rằng chỉ đi đến kim long cốc mới có thể tìm được lão ta thôi sao đâu không phải là cho rằng mà là đúng tình đúng lý phải nên như vậy ừ. lão phù tùy không phủ nhận cái tình lý này của người thế nhưng lão phù phủ nhận tính tuyệt đối của nó thủy Tuấn hào đôi nhân tình sáng lóe lên thoạt nghĩ lại hỏi môn chủ các hạ người gặp qua bản chân diện ngục của kim long cốc chủ này rồi chứ ông dương văn tài hơi khựng người lắc đầu đáp chưa người biết lão ta là ai không không biết ngươi cũng không quen biết lão taư ông dương văn tài lắc đầu đáp không thủy tướng hạo cười cười nói môn chủ các hạ đã không quen lão ta không biết lão ta là ai cũng chưa hề nhìn thấy mặt lão ta thử hỏi nếu ngay lúc này lão ta đứng trước mặt người người có thể biết được đó là vị kim long cốc chủ hay không chứ ông dương văn tài nghe câu này đầy tình lý bất giác nhớ mặt ra dây lát Rồi mới lên tiếng nói. Nói vậy muốn tìm được lão ta quyết không thể đến Kim Long cốc sao? Thủy Tướng Hào nghe giọng điệu của lão ta bất đắc dĩ như vậy. Chàng cười cười gật đầu đáp. Đúng vậy. Các hạ như muốn tìm lão ta. Mà không biết Kim Long cốc ở đâu trong núi này. Chỉ sợ đi phí công mà thôi. Ta có thể đáp lời. Thịnh tình của các hạ mà chỉ cho biết địa điểm chàng nói đến đó bỗng ngưng lại. Bèn cố tình bỏ lửng câu nói, đưa mắt hàm chứa nụ cười, dò xét đối phương. Âu Dương Văn Tề trong lòng cũng hiểu đằng sau hai chữ có điều kia là gì rồi. Thế nhưng vẫn làm ra dễ chưa hiểu. Lão lần tiếng hỏi. Có điều thế nào đây? Thủy Tấn Hào lớn giọng đáp. Chỉ sợ môn chủ người không dám đi vào đó thôi. Âu Dương Văn Tề cười nhạt nói, Thủy Tuấn Hạo, người đang khích lão phù sao? Ta không phủ nhận trong câu này có hàm ý khích động, thế nhưng đó cũng là xuất phát từ chân tâm của ta mà thôi. Âu Dương Văn Tề hoằng ngang đôi mại, mắt lồng lạnh như sao? Lạnh giọng hỏi, Kim lồng cốc chẳng lẽ à? là hang hồn hổ quyệt hay sao chứ? Thủy Tướng Hảo lắc đầu nói, không phải, hay là thành đồng giách sách, cũng không phải. Ông Dương Văn Tệ cười lên hăng hát nói, <cười> tất cả đều là không phải, tại sao ngươi còn nói lão phù không dám vào đó chứ? Thủy Tướng Hảo cười phớt qua giọng lãnh đạm nói, Kim Lâm Cốc tùy không phải là hang hồng hổ quyệt hay thành đồng giách sách, thế nhưng nếu như môn chủ người đã vào đó rồi, thì chỉ còn... Có hai con đường thôi. Hai con đường thế nào? Ông Dương Văn Tệ dễ dội giả hỏi. Thứ nhất là đầu hàng trở thành thuộc hạ dưới tay của Kim Long Cóc Chủ. Còn thứ hai thì sao? Rất đơn giản, chỉ có một chữ mà thôi. Ông Dương Văn Tệ mắt sáng lên gặp giọng. Chữ chết có phải không? Thủy Tấn Hạo gật đầu đáp. Không sai, các hạ thật là thông minh đó câu dân văn tề nghe xong đột nhiên nét kinh ngạc trên mặt biến mất cười phá lên ha hả nói giọng kinh thường thủy tướng hào lão phù rất lấy làm hoài nghi những lời của người thủy tướng hào cười nhạt hỏi ngươi không tin sao không xài lão phù không thể tình nổi thủy tướng hạo nhún vai điềm nhiên đáp môn chủ ngươi không tin, cứ việc đến đó một lần rồi sẽ rõ. Ông Dương Văn Tề lại cười phá lên hăng hắc đáp. Đương nhiên, đương nhiên lão phu phải đi thử một chuyến rồi. Nói đến đó, lão thầu lĩnh nụ cười lại. Ánh mắt ngưng chú lên mặt của Thủy Tướng Hảo rồi. Người đã đến đó rồi ư. Thủy Tướng Hạo nhướng mày đáp. Không vậy thì làm sao ta biết chứ. Ông Dương Văn Tề. Càng nhìn Thủy Tướng Hạo chăm chú hận hỏi Nếu vậy thì ngươi giờ đây đã trở thành thuộc hạ của Kim Long Cốc chủ rồi Môn chủ ngươi cho rằng ta là vậy sao Lão phù nhận thấy ngươi phải đúng là như vậy Tại sao Âu Dương Văn tài cười hăng hát nói Lời đã tự miệng ngươi nói ra Phàm người nào giàu cốc thì chỉ có hai con đường Hoặc là nhập làm thuộc hạ hoặc là chết Người hiện tại đang sống phầy phầy như vậy Không phải thuộc hạ của Kim Long Cốc Thì là gì chứ Âu Dương Tuấn Hạo Hiểu ý của lão Chàng rất đầu đáp Quả vậy Thế nhưng ta xác thực lại Ta không phải là thuộc hạ của Kim Long Cốc Âu Dương Văn Tệ trố mắt ngạc nhiên hỏi Đây mới gọi là kỳ quái đó nha Thủy Tuấn Hạo hiếu kỳ Chàng hiểu ý kỳ quái này của lão ta cười điềm nhiên nói. Môn chủ các hạ nên biết rằng trên đời này cũng còn có nhiều chuyện kỳ quái hơn vẫn có thể xảy ra. Tuy cũng đã không ít người giàu kim long cốc nhưng tình thế mỗi người mỗi khác. Cái lý này tất người hiểu rõ chứ. Ông Dương Văn tài tở hồ như đã hiểu ra vấn đề kinh ngạc hỏi. Cái mà ngươi nói tình thế mỗi người mỗi khác Chẳng lẽ trong Kim Long Cốc không có người ràng buộc ngươi phải chọn một trong hai con đường đó hay sao? Thủy Tấn Hạo cất tiếng cười gian nói giảng dạng. người nói đúng, chính là như vậy đó. Âu Dương Văn Tề cười trả lại một trạng ngạo mạn rồi nói. Đã vậy là ngươi cho rằng Kim Long Cốc đủ khả năng buộc Lão Phù chọn lấy một trong hai con đường đó sao? Thủy Tấn Hào chưa đáp ngay, chàng nhếu mài hỏi. Môn chủ các hạ, ta muốn thỉnh giáo ngươi một người, không biết người có biết không? Ai? Đó là diện danh chấn giang hồ 30 năm về trước, truy hồn ác phát, chú ngạo thông. Âu Dương Văn Tài đáp cọc lóc, biết thì sao? Thủy Tấn Hạo hỏi tiếp, công lực thân thủ của các hạ sò dây lão tà thế nào hả? Ông Dương Văn Tề trầm ngâm một lúc rồi đó, công lực ngang ngửa, thân thủ có cao hơn nửa bậc. Nếu cùng lão ta tỷ đấu thì trong bao nhiêu chiều số có thể thắng được? Ông Dương Văn Tề lại trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói, có lẽ cũng phải cần đến 500 chiều là ít. Vậy là quá rõ, Kim Long Cốc chủ đủ khả năng buộc môn chủ người phải chọn lấy một trong hai con đường đó rồi. Thủy Tuấn Hạo dừng lời, rồi chàng nói tiếp. "Môn chủ có biết vị Kim Long cốc chủ kia công lực so với Chú Ngạo Thông thế nào không?" Âu Dương Văn Tài lắc đầu nói, "Ngươi nói đi. Chú Ngạo Thông chưa xứng là địch thủ trăm chiều của lão tà đâu." Âu Dương Văn Tài vừa kinh vừa ngạc nhiên, trố mắt nhìn Thủy Tuấn Hạo rồi hỏi liền, "Ngươi làm sao mà biết được chuyện này hả?" Tự miệng của chú Ngạo Thông nói ra, chẳng lẽ lại không thực sao? Âu Dương Văn Tề chuyển động đôi người thoạt hỏi. Chú Ngạo Thông hiện tại ở đâu? Trong Kim Long Cốc. Sao? Là thuộc hạ của Kim Long Cốc? Không sai. Âu Dương Văn Tề liễm ánh mắt kỳ dị lại hỏi. Hắn ta giữ chức vụ gì vậy? Tổng quản. Âu Dương Văn Tề ngưng ánh mắt trên mặt của Thủy Tuấn Hạo rồi hỏi nói vậy người đã động thủ cùng với vị kim long cốc chủ kia chứ thủy tướng hào lắc đầu nói không ông dương văn tề vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa cảm thấy khó tin lão cười khùng khục mấy tiếng rồi nói chẳng lẽ vị kim long cốc chủ kia cho phép người ra vào cốc một cách tùy tiện mà không ngăn cản sao thủy tướng hào điềm nhiên đáp không phải chỉ khéo lúc ấy không có lão ta ở trong cốc Âu Dương Văn Tề đột nhiên cười phá lên khanh khắc giọng mỉa mai nói. Nói như vậy, ngươi đã vào đó, lại trở ra được an toàn. Chẳng qua là một lần hạnh dẫn của ngươi. Đôi mài kiếm của Thủy tướng Hạo Dương Cao tiếp. Không hẳn là như thế. Âu Dương Văn Tề vẫn cười chăm chọc. À, hay là ngươi cho rằng dị Kim Long Cốc chủ kia công lực thần thủ tài cao hơn truy hồn ác phán một bậc nhưng hoàn toàn chưa hẳn thắng nổi người. Thủy Tấn Hào dẫn ngực lạnh giọng đáp: "Chính vậy. <cười> Đã như vậy xem ra lão phù quyết không phải là địch thủ của người rồi." Thủy Tấn Hào mặt đanh lại, giọng lạnh như băng: "Môn chủ, người nếu chưa phục thì có thể xuất thủ thử bây giờ mà." Ông dân dân tề cười nham hiểm nheo mắt nói. Lão Phù đã nói qua, trước mắt không phải đến tiền ngươi. Cho dù ngươi nói thế nào đi nữa cũng quyết không động thủ với ngươi đâu. Lão dừng lời lại hốt nhiên trong ánh mắt của lão quát sáng lên hai nguồn nhãn quan kỳ dị rồi nói. Thủy Tướng Hạo, ngươi có đủ dũng khí chứ? Thủy Tướng Hạo ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này. Chàng nhíu mài kiếm lại hỏi, sao chứ? Ông Dương Văn Tề cao giọng nói, nếu người có đủ dũng khí thì hãy cùng lão phu đồng hành một chuyến đi. Thủy Tấn Hạo tin một sáng hẳn ra rồi hỏi, ngầm thâm nhập vào kim Long cóc ư? Ông Dương Văn Tề cười giả quạt nói, không phải lén lút mà là đường đường chính chính xông vào kim Long Cốc Tìm dĩ cốt chủ quyết một trận thư hùng phần thiên hạ người có dám đi không? Thủy Tướng Hạo nghe xong nhíu mày thoáng chút ngạc nhiên rồi cười lên kha khá đắc. Có gì mà không dám chứ? Không đợi cho Thủy Tướng Hạo nói dứt câu, Âu Dương Văn Tài liền nhanh chóng cướp lời. "Được, vậy mời không thẹn nam nhì hán tử, hào khí hiên ngang, nào chúng ta đi thôi." vừa nói dứt lão ta quay người định nhúng mình phóng đi thủy tuấn hạo vội vàng la lên các hạ hãy chậm chừng. lời ta còn nói chưa hết ý mà âu dương văn tề dừng chân hỏi ngươi còn lời gì nói nữa chưa thủy tuấn hạo lạnh giọng trước mắt ta còn chưa muốn đi tìm vị kim long cốc chủ kia. âu dương văn tề nhíu mày hỏi sao ngươi không dám đi à Thủy tướng hạo cười kha kha nói <cười> Lời buồn cười Ta như đã sợ lần trước Há lại dám vào đó sao <cười> Lão phù nghĩ lần trước Người chỉ vì chưa biết Kim long cốc chủ lợi hại như thế nào Nên mời Thủy tướng hạo lên tiếng cắt ngang Môn chủ Đây cũng chẳng có gì khác nhau Ông Dương Văn tài lắc đầu cười nhạo đáp Lão phù thì lại cho rằng Chẳng hề giống nhau. Thôi, ngươi cho là thế nào thì chuyện đó của ngươi. Vậy đầm nào thì trước mắt ta cũng không muốn đi với ngươi vào trong đó. Nói vậy trước mắt người nhất định không đi tìm lão ta. Âu Dương Tướng Hạo gật đầu đáp thẳng. Không sai, nhưng muốn đi tìm người ấy ta cũng sẽ không bao giờ cùng đi với ngươi đâu. Ngươi hiểu rõ điều này chứ. Âu Dương Văn Tề. Cần cần đáp tỉnh bờ. Lão vù không biết. Thủy tướng Hảo nghe lão ta đáp như vậy Cũng không cần quanh co nói thẳng. Đạo bất đồng, bất tương di mưu. Ông Dương Văn tài không lấy gì làm lạ Với câu đáp thẳng thừng ấy. Lão cất tiếng cười khùng khục trong cổ họng Đảo quanh đôi người một vòng rồi hỏi. Vậy đến bao giờ người mới đi tìm lão ta? Lúc nào muốn thì đi lúc đó. Chẳng lẽ người chưa định được thời gian. Thủy Tướng Hạo nhún dài đáp kiểu nửa giờ. Có lẽ ngày mai, cũng có lẽ ngày mốt, không chừng. Nói đến đó, đôi nhãn châu của chàng bỗng nhiên sáng lên, nhìn thẳng vào mặt lão ta nói. Môn chủ các hạ, ngươi đã không muốn động thủ cùng ta thì cứ tùy tiện. Âu Dương Văn Tệ ngửa mặt cười thanh khắc nói. Thủy Tuấn Hạo, đây là lời đuổi khách của người đó sao? <cười> Lão ta vừa nói vừa cười một tràng lanh lảnh, giang dội cả khung nhìn. Thủy Tuấn Hạo giọng lạnh lùng đáp: Môn chủ các hạ, chẳng lẽ người muốn ta tiếp đãi người sao? Âu Dương Văn Tề cười hỏi: Lão phu đến đây là khách há lại không nên tiếp đãi hay sao? Đáng tiếc ở đây ta chẳng phải là chủ nhân. Thượng trưởng môn cũng không phải như có lòng muốn người ta chiêu đãi mà đến lúc thăm canh bán dạng như kiểu này thì chủ nhân cũng vô phương mà thôi." chàng lại nói. Chàng dừng lại ánh mắt phát ra hàng quang nhìn thẳng vào mặt của Âu Dương Tề, dằn rõ từng tiếng một. Nếu có chiều đại cũng phải chiều đại những vị khách hoàng minh lỗi lạc, với loại người lén la lén lút như môn chủ người, ta thật không có cảm ứng chiều đại chút nào cả. Âu Dương Văn Tề Trước sau nghe câu nói này, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng ngoài mặt hắn cố làm ra vẻ tỉnh bơ như không có chuyện gì, cười lên khanh khách đáp. Nếu nói như vậy thì lão phù như nghĩ đến một chén trà chắc cũng không có chứ gì. Thủy tân Hào nói, Môn chủ các hạ, Nếu người đến một cách hoang minh lỗi lạc, Ta nhất định sẽ lấy lễ tân khách mà đón tiếp. Âu Dương Văn Tề nghe vậy trầm ngâm dây lát rồi phá lên cười nói, Được, lần sau lão phù sẽ đến một cách đường đường chính chính vậy. Lão Âu Quyền nói, Lão phù cáo từ, Dứt lời đã thấy thân hình của lão ta như một làng khói dúc tỏ ra giữa màn đêm. Âu Dương Văn Tề vừa khúc dạng vào bóng đêm thì đột nhiên một tràng cười dài lanh lãnh gian lại. Rồi từ trong một lần cây ngoài mười trượng, hai bóng người lướt tới đứng trước mặt của Thủy tuấn hạo và Thượng Quân hàn Lúc này đã nhận ra rõ đó là Thiên Sát Đông Phương Nghi và quyển Ánh Thần Cái Triệu Thiên Tạo. Đồng Phương nghi cúi đầu thi lễ nói, Thuộc hạ bái kiến lệnh chủ, Thủy Tướng Hạo nghiêng mình hoàng lễ nói, Đồng Phương hộ Pháp xin miễn lễ cho, Rồi chàng quay sang quyển ảnh thần cái cuối người khấu lễ nói, giảng bối bái kiến lão tiền bối, Đồng đa tạ lão tiền bối đã dùng truyền âm nhập chỉ thị cho, Nhưng đáng tiếc, Chàng hơi dừng lời lại, Thoạt thở dài tiếp, Âu Dương Văn Tề thật tâm cơ giả quả khó lượng Làm thế nào cũng không thể nhìn thấy được cả chân diện mục của lão ta Đáng tiếc thật Không dám Triệu Thiên Tạo chắc tay trả lễ nói tiếp Lên chủ vì điều này lấy làm tiếc Thế nhưng lão quá tử này lại đoán ra được lão ta là ai rồi Thủy Tướng Hạo nhướng mày thoáng vẻ vui mừng Lão tiền bối đã nhìn ra được rồi sao? Triệu thiên tạo gật đầu đáp. Trước mắt tuy không dám khẳng định, Thế nhưng mười phần hết tám phần là không sai. Vậy lão tiền bối đoán ra, Lão ta là ai vậy? Triệu thiên tạo chưa đáp ngay, Mà đột nhiên thần sắc trở nên nghiêm túc hỏi. Lão quá tử này trước hết xin lệnh chủ, Nên cải cách lại cách sưng hồ, bỏ đi hai tiếng tiền bối kia có được không? Lão quá tử họ triệu này mới thật là kỳ quái. Đúng vào lúc câu chuyện vào chính đề, Thì lại gọi đến cái chuyện cải đổi cách xưng hồ. Thủy tuấn hạo nghe xong bất giác nhíu mày nói, Điều này thật giảng bối không dám thất lễ. Triệu thiên tạo hốt nhiên cười lên kha khá, Nói với thiên sát đồng phương niệm. Này lão đệ, bây giờ đến phiên người nói đi. Đông Phương Nghi gật đầu cười cười rồi tiến lên nói. Tiểu đệ tuân mệnh. Tiếp đó Đông Phương Nghi hướng về phía Thủy Tấn Hạo làm lễ rồi nói. Triệu huynh vừa nghe xong hết mọi chuyện. vốn biết bọn tàn ác đã nổi lên trong chốn võ lầm ma đảng hoành hành, đã quyết tâm trùng xuất giang hồ. Hiệp lực dưới cờ của chính nghĩa giáo Theo bên mình lệnh chủ trừ ma hộ đạo Bảo vệ chính nghĩa Thủy tướng hạo nghe xong vui mừng mắt sáng lên nói Thật dạng hạnh cho bổn giáo Đã dạy xưng nhậm chức hộ pháp cho bổn giáo vậy tiểu thiên tạo nghiêm túc đáp Lão quá tử này nguyện dốc xước hành đạo Ngữ vong dừng lại Lão quá tử kính người Thi lễ với Thủy Tướng Hạo chính thức ra mắt. Thuộc hạ Triệu Thiên Tạo bái kiến lệnh chủ. Thủy Tướng Hạo dội vàng tiến lên. Đưa tài đỡ lấy. Hai tài của lão già rồi nói. Triệu Tiền Bối xin miễn lễ. Rồi chàng nói tiếp. Bốn giáo tài đức gì đâu. Mà được Triệu Tiền Bối không bỏ mà còn nhậm cho chức hộ pháp. Thật là quá vinh hạnh. Ta bổn giáo. Thủy tướng Hào phải xin đa tạ ở nơi đây. Nhức lời chàng chấp tay hành lễ triệu Thiên Tạo. triệu Thiên Tạo cất tiếng cười lên ha hả vui vẻ nói: "Lệnh chủ khắc khí như vậy, chỉ làm thuộc hạ thinh thẹn mà thôi." Bây giờ Thượng quân Hàn mới có cơ hội tiến lên thi lễ với Đông Phương Nghi và Triệu quân Tạo. Sau khi mọi người làm quen với nhau xong, Thượng quân hàng mới mời tất cả vào trong phòng, phần ngồi chủ khách ngồi xuống tiếp trà. Thủy tướng hạo chờ mọi người dùng xong tuần trà đầu tiên, rồi mới bắt đầu vào chính đề câu chuyện. Triệu Hổ pháp, bây giờ hãy nói ra xem, lão tiền bối đón lão Âu Dương văn tệ kia là ai vậy? Triệu thiên tạo đáp, bẩm lệnh chủ Thuộc hạ đón lão ta có khả năng là thiên diện tư sinh đàm minh thông đó Thủy Tướng Hào lại hỏi, chữ Hổ Pháp là từ thanh âm giọng nói của lão ta mà đón ra hay sao? triệu Thiên Tạo lắc đầu nói, Không, thuộc hạ căn cứ vào thần pháp của lão ta khi giọt người rời khỏi nơi đây mà đón vậy Thiên sát Đông Phương Nghị chen dạo nói, Thuộc đã nhìn thấy thần pháp của lão ta thật giống với môn khinh công thần pháp độc môn, Nhàn điện truy phong của lão thiên diễn tư sinh kia. Thủy tướng hạo thoáng trầm ngâm, rồi bắt đầu nói, Nếu cả hai vị đã cùng có chung nhận định như vậy, thì quyết khó sai, khả năng là lão ta rồi. Cựu thiên tạo tiếp lời, Thế nhưng thuộc hạ nhận thấy đúng hay không, cần phải có sự chứng minh mới được. Thủy Tướng hào lại gật đầu đáp. Không sai, trước khi chưa chứng minh được chúng ta không thể phán quyết một cách mạnh bạo như vậy được. Ngữ phong của chàng hơi dừng lại, chàng nhìn Triệu Thiên Tạo nói. Triệu Hộ Pháp đã gặp qua Tài Ban Chủ chưa? Triệu Thiên Tạo gật đầu đáp trước khi thuộc hạ đến đây đã gặp qua tề bang chủ rồi à như vậy tất cả những chuyện liên quan về kim long cốc hẳn kiều hộ pháp đã biết tường tận rồi chứ triệu thiên tạo đáp thuộc hạ đã nghe tất cả rồi Thủy tấn hào lại nói triệu hộ pháp đối với chuyện này có cao kiến gì không triệu thiên tạo nghiêm túc đáp thuộc hạ không dám cao ngôn nhị bàn Mọi việc nguyện nghe theo mệnh vụ của lệnh chủ. Thế nhưng mà, lão nói đến đó thì bỏ lửng không nói hết câu. Thủy Tuấn Hào hiểu ra tâm ý của Triệu Thiên Tạo, liền lên tiếng nói. Triệu Hộ Pháp không câu nệ, có cao kiến gì thì xin cứ nói ra cho. Triệu Thiên Tạo mặt nghiêm cung đáp. Đã. đã dạy sinh lượng thứ thuộc hạ có lời phóng túng lão chỉ hơi ngừng lại dây lát rồi bắt đầu nói theo ý mình lệnh chủ tấm lòng nhân đức muốn tiêu giảm quả kiếp gian hộ mà không dùng đến binh đao nhằm tránh cảnh máu chảy đầu rời thực khiến cho lòng người đại cảm thế nhưng đối với bọn người lòng lan dạ sói tâm địa hiểm độc mặc lại giả dờ từ bi ra tài cứu nhân các phái thực là đáng sợ Cho nên thuộc hạ nhận thấy lòng nhân của lệnh chủ, chỉ e đặt không đúng chỗ, chỉ tổn phí công thôi. Thủy Tuấn Hạo nghe xong bất giác nhíu mày nói. Lời triệu Hổ pháp nói thật có lý, thế nhưng nói đến đó đột nhiên chàng nghĩ ra điều gì, rồi không nói tiếp hết câu mà thay đổi khẩu khí và nói. Vậy theo triệu Hổ pháp có cao kiến gì không? Triệu Thiên Tạo đáp. Thuộc hạ dự định cùng giới đông phương hộ pháp Trước hết vào Kim Long Cốc xem xét Thủy Tướng Hạo lên tiếng hỏi Ý của triệu hộ pháp là Muốn trước hết vào Kim Long Cốc điều tra rõ ràng Chuyện bố trí âm mưu của chúng Rồi sau đó mới tính toán có đúng vậy không Triệu Thiên Tạo gật đầu đáp Thuộc hạ còn muốn tìm truy hồn ác phán kia một phen. Thủy Tướng Hạo hốt nhiên cười điềm nhiên nói <cười> triệu hộ pháp bất tất phải đi tìm lão ta. Triệu thiên tạo ngớ người ra hỏi. Tại sao vậy? Chẳng lẽ lão ta đã không còn trong kim long cốc nữa sao? Thủy tuấn hạo gật đầu cười đầy hàm ý nói. Lão đã đến. Triệu thiên tạo ngạc nhiên hơn vội nói. Lão ta hiện giờ ở đâu vậy? Thủy tuấn hạo không đáp, ngước mắt lên trời cất giọng gọi lớn. Chú lão tiền bối, xin hãi hiện thân ra, để giảng bối lấy thế chủ nhân tiếp vậy. Quả nhiên chàng vừa dứt lời, một giọng cười gian dài sang sản trỗi lên, rồi một bóng người. Trên thân tùng lớn lướt xuống đỉnh lập trên mặt đất rồi nói. Tiểu huynh đệ, thính lực của người thật tình thồng tuyệt đỉnh đồ. Bọn thủy tướng hào đông phương nghị, triệu thiên tạo và thượng quân hàng đều đứng dễ chấp tài ngân tiếp chú ngạo thông đảo ánh mắt nhìn một vòng rồi săn sái cử bước đi vào phòng phần ngồi chủ khách ngồi xuống xong thượng quân hàng liền bồi tiếp trà đến chú ngạo thông đưa ánh mắt nhìn thủy tuấn hào hỏi tiểu huynh đệ ngươi là chủ nhân ở đây sao thủy tuấn hào lắc đầu đáp dạng bối cũng chỉ là khách thôi Chú Ngạo Thông quay nhìn Thượng Quân Hàng Vậy là ngươi Thượng Quân Hàng cũng lắc đầu nói Dạ không Giảng bối họ thượng tên Quân Hàng Là đệ tử phái trường bạch Chú Ngạo Thông Từ câu giới thiệu khiêm tốn Của Thượng Quân Hàng Đã nhận ra thân phận của lão Ánh mắt sáng lên hỏi Nói vậy ngươi là chữ môn trường bạch phái Ngoại hiệu là thanh bào tú sĩ Đệ tử của trường bạch kiếm khắc Dân Cửu Châu năm xưa có đúng không Thượng Quân Hằng nghe vậy Do vàng đứng dậy chắp tay cung kính nói Đúng là giảng bối Xin lão tiền bối chỉ giáo nhiều cho Chú Ngạo Thông cười lên ha hả nói Thượng Hiền Điệt Bất tộc phải khách khí như vậy Lệnh sư có khỏe không Mặt có Thượng Quân Hằng xa sầm cung kính đáp Và ân sư đã quy tiền đã hơn 10 năm rồi Hả chú ngạo thông la lên một tiếng ngạc nhiên rồi hốt nhiên thở dài nói: ai bạn ngủ nhiều năm không gặp, nào ngờ đã quy tiên về nơi thiên cổ hơn mười năm. ôi đúng năm tháng chẳng chờ người mà anh hùng năm xưa giờ còn đâu nữa. phút ngoảnh đầu đất vàng chôn xương trắng tất cả mọi chuyện chỉ còn lại khoản hư không. Chú Ngạo Thông ngậm ngùi cảm xúc trong lòng mà buông ra những lời này, như một câu điếu, người bạn thân quá cố, rồi lại thở dài sườn sượt, im lặng hồi lâu. Cuối cùng lão nước mắt nhìn Đông Phương Nghị rồi hỏi, Đông Phương Lão Đệ, xem ra nơi này chủ nhân phải là ngươi rồi. Đông Phương Nghị lắc đầu cười lớn đáp, Chú Lão Quỳnh, ông cứ một mực muốn gặp chủ nhân ở đây, làm thân đó sao hả chú ngạo thông nhíu đôi mày bạc trắng, thoáng sao cười lên kha khá nói, <cười> đồng phương lão nhi, cái vốn nhanh miệng nhanh mồm này của mi xem ra có lẽ học được từ triệu quá tử rồi, đáng gọi là kẻ quyên thừa y bác của lão tà đó, nói đến đó lão dừng lại nghiên mĩ tiếp, lão phù không mời mà đến nửa đêm quấy rầy như đến chủ nhân là ai cũng không biết nhờ truyền giọng ra ngoài há không bị thiên hạ cười chê là không biết lấy số hay sao chứ thứ tướng hào lúc ấy cười điềm nhiên nói chuyện này sinh lão tiền bối chớ có để lòng ấy nấy chủ nhân ở đây thực ra chỉ là một vị thương nhân mua bán dược tài không phải là nhân vật giang hồ chí sĩ gì đâu Chú Ngạo Thông hốt nhiên ngưng ánh mắt nhìn trên mặt Cố Thủy Tuấn Hạo rồi hỏi: "Tiểu huynh đệ, chúng ta gặp nhau rồi ư?" Lão Tiền Bối có cảm giác ấy sao? Chú Ngạo Thông nhíu mày cố suy nghĩ nói: "Giọng nói của mì ta nghe rất quen thuộc đó." Thủy Tuấn Hạo hỏi: "Lão Tiền Bối hiện tại nghe ra hay sao chứ?" Nói như vậy nhất định chúng ta đã gặp mặt nhau rồi. Thủy Tuấn hào đọc đầu đáp, Lão tiền mối lại nghĩ không ra chứ gì. Chú Ngạo Thông vẫn cố suy nghĩ, Lục lọi khuôn mặt này trong đầu. Nhưng hiển nhiên, Làm sao mà lão tìm ra khuôn mặt của Thủy Tuấn hạo Trong đầu óc của lão, Khi mà trước đây, Lúc Thủy Tuấn hạo vào kim long cốc gặp lão ta, Chàng lại mang một chiếc mặt nạ da Quá trang thành một gã trung niên hán tử khác chứ. Chú Ngạo Thông cuối cùng đành lắc đầu nói, lão phù nghĩ không ra chúng ta gặp nhau lúc nào ta thủy tướng hạo cười cười đáp lão tiền bối chuyện trước đây hai đêm trong kim long cốc chẳng lẽ lão tiền bối quên rồi sao chú ngạo thông chăm chú nhìn sững vào người của thủy tướng hạo một hồi thật lâu rồi hốt nhiên cười phá lên kha khá nói <cười> tiểu huynh đệ Mì thật đúng là điều bất ngờ trong sự bất ngờ của lão phù đó. <cười> Thủy Tướng Hào ngớ người ra hỏi. Lão tiền bối, thế nào là bất ngờ trong sự bất ngờ vậy? Mì thật quá trẻ, đến nỗi lão phù không dám tình đề mấy là mi. Thủy Tướng Hào cười cười nói. Nói vậy, lão tiền bối có điểm hoài nghi. Chú Ngạo Thông lắc đầu đáp không chỉ một việc lão phù ẩn mình trên cây tùng cắt ngoài mười trường mà thế lực của người vẫn phát hiện ra được cũng đủ thấy nội công của người tinh thâm cỡ nào rồi lão phù tình người quyết không có giả lão dừng lại sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị tiểu huỳnh đệ đã vậy mà hôm nay hắn người chấp sẽ nhận tứ cáo của lão phù biết sư thừa lai lịch của người chứ Thủy tướng hào nghiêm mặt đáp Dạng bối Hòa Thủy Tên là Tuấn Hạo Về vấn đề sư thừa lai lịch Khi trở về Cốc Hỏi ra là sẽ biết ngay Chú ngạo Thông ngớ người hỏi Tiểu huynh đệ Ý của mi là chúng nhân trong Kim Long Cốc Đều biết sư thừa lai lịch của người sư Thủy tấn Hạo gật đầu đáp y là như vậy Quái lạ Tại sao Lão Phu không biết vậy chứ Điều này thì giảng bối không rõ Chú Ngạo Thông nhíu mài bạc, tự nói với chính mình. Điều này mới thật là kỳ quái đồ. Nguyễn Ảnh thần cái lúc ấy hốt nhiên, cười phá lên hi hi rồi nói. Chú lão nhì, điều này chẳng có gì lấy làm kỳ quái đâu.